Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hắn khóc nhất giống như Cơn dùng mình của hắn Khiến người ngoài cũng nhìn thấy Và dường như hắn đang cố kiểm lại Không nói nốt một điều gì đó Anh cho em xin điêu thuốc Bách chầm cho hắn một điều Và không để lỡ cơ hội Khi kẻ trước mặt đang tâm lý sao động Đủ gà biến cậu Thành người chuyển tin từ khi nào Bách nhắc lại Kim nhà những quần khói rẻ rặn Hai ngón tay hắn gạt tàn thuốc Một cái xuân dày luồn trồn bà nằm trước Hắn bắt đầu câu chuyện Và Bách cũng kín đáo Bật bằng kỳ hiệp Em quen Juni Huỳnh Ở Talib Giống như Ken Vinh Quang Em cũng định cư theo mình Bà lấy một quốc tịch người Etonia gốc Nga Nhưng đó là một thằng chan nát rượu Nó nhanh chóng đá bà ấy Và trong nhiều năm trời Hai mẹ con vật lộn với thời tiết khắc nghiệt Ở Ta Li Đã kiếm sống bằng đủ mọi cách Cả hai thường về nhà vào lúc nửa đi Trong trạng thái kiệt sức Và chẳng có đủ thời gian Để hỏi thăm nhau Vài năm sau đó bà mất vì lao lực Em quần quần một mình trong túng thiếu Và nói khác Vì lúc sau công việc phục vụ của bà Cũng còn mang lại chút dư dạ hơn Ở Ta Linh em không có bạn bè và người thân. Sau đó em phát hiện ra một bí mật thú vị về bản thân mình. Chính điều đó khiến em tỉnh cờ, tìm thấy một diễn đàn trên mạng và gặp Johnny Huỳnh. Lúc đó hắn quản lý một website dành riêng cho những người vô tính. Em biết anh hiểu khái niệm này là gì. Em thấy anh ghi chất cẩn thận điều đó trong hồ sư. Kiếm Đông Túng quay đi tránh ánh mắt của Bạch Cùng lúc hành động đó gợi nhớ lại vẻ lún cuốn của hắn trong hôm Bách trở về nhà để lấy tập tài liệu bỏ quên và bắt gặp hắn trong phòng riêng của anh. Mọi lần khác hắn đều lén ngút nhìn ngó tài liệu mặt của anh theo cách như vậy. Sẽ tìm hiểu về tiến trình vụ án rồi sau đó sẽ báo cáo lại với Đu Gà. Nghĩ đến đó Bách giận sôi lên nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ ngoài thạng nhiên. Tôi đã biết điều đó rồi. Kim dường như không hiểu ý Bách muốn nói rằng anh đã biết hắn thuộc nhóm người vô tính hay biết hắn đóng vai trò gián điệp để cố gắng xâm nhập các dữ liệu của cảnh sát nhưng hắn vẫn không bỏ dưới câu chuyện miệng giít thuốc liên tục Em tình cờ biết được rằng không chỉ mình em cô đơn trên thế giới này mà cũng có rất nhiều người đang giống như mình không thích tình ái và tình dục mình là một người Hoàn toàn bình thường, không đáng bị soi mói và phân biệt. Đón một diễn đàn vui vẻ. Ở đấy có nhiều người hiểu biết và hài hước. Tất cả chia sẻ với nhau dựa trên cơ sở tình bạn, dù là bạn nào. Sau đó có một buổi gặp mặt nhỏ bên ngoài, chỉ vài người thôi, và em gặp Johnny Vinh. Anh ta tỏ ra đặc biệt chú ý đến em, và đối bên thân thiết lập tình bạn. Em bỗng thi thoảng đến nhà Johnny, anh ta sống cần kiệm thanh sạch và giản dính như một tu sĩ. Trong nhà không có thứ gì khác ngoài giường tủ bàn ghế và vài bộ quần áo Của một vài bộ dụng cụ bếp thô sư Không như những người vô tính khác Họ chỉ không thích và không quan tâm đến tình dục Chứ không kinh sợ và tẩy chay nó Johnny lại đặc biệt mẫn cảm với các hành vi tính dục Ngày nó đứng hơn là một trong những kẻ quan hệ tình dục Anh ta kỳ thị họ Sau này em mới phát hiện ra một ý thức hệ ngông quần của Johnny Anh ta thuyết phục em bằng những người vô tính là bản hiếm của Thượng Đế Họ thanh sạch tinh khiết Và vì thế chi não không bị u mê tăm tối Họ bị chi phối bởi những hành vi bẩn thiệt Cũng vì thế những người vô tính bản thân họ đã là những thiên tài Bởi bao tinh hoa được dồn hết cho năng lượng siêu vẹt của ý thức Những người vô tính là hậu dệ của thần thánh Họ được sinh sản theo cách tự nhân đôi Từ những tế bào siêu hình Và họ cũng chỉ nương nhờ bào thai của người phụ nữ theo sự chỉ đạo của đấng tối cao chứ không phải nhờ hành vi hưởng lạc ghê tầm của con người bởi thần thánh và những thiên tài vĩ đại luôn tránh xa sao hỏa. Em chưa từng thấy người nào gây gấp với tình dục như Johnny vì ngay cả các bậc tu hành và những người được coi là thánh cũng vô cùng tôn trọng hành vi bảo tồn việc duy trì nói dông. Nhưng anh ta thì nghĩ con người cũng chẳng khác gì lũ lợn khi không thể kiềm chế được việc giao phối và chúng sẽ giao phối với bất cứ người nào chúng gặp một khi bản năng ghê tởm của chúng được thỏa mãn trước đó. Anh ta nói như vậy và chứng minh bằng cách đưa ra hàng loạt ví dụ loạn luân và ra cấu bệnh hoạn trong lịch sử. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net